Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 137 thiên ma thành. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz. Đối với người thế tục mà nói, 5 năm không thể xem là ngắn. Nhưng với việc tu tiên minh mông không thấy bến bờ theo tu tiên giả, nó chỉ như một cơn gió thoảng qua. Nhờ có vô số linh đan diệu dược cùng với nỗ lực khổ tu không ngừng. Tu Vi Lâm Hiên đã tới Trúc Cơ Kỳ tầng thứ hai, hơn nữa còn là tầng hai. Đỉnh Phong. Hắn đang tu luyện cửa thiên huyền công có uy lực cực đại chia thành. Ba phần, phân biệt thích hợp cho Trúc Cơ, Ngưng Đan và Nguyên Anh Kỳ. Hơn nữa không biết là có trùng hợp gì hay không, mà mỗi phần đều chia. Ra bảy tầng, so với cảnh giới tu chân có bảy cấp cũng có vẻ tương, đồng, nói cách khác. Lâm Hiên hiện tại đang có tu vi trúc cơ kỳ tầng 2. Như vậy hắn có thể luyện cửa thiên huyền công tơi tầng thứ hai của phần tương ứng. Đến khi luyện thành tầng thứ ba thì cũng đã tiến nhập trúc cơ trung kỳ. Cứ theo đó mà so sánh mọi thứ đều sáng tỏ với uy lực cực đại cho dù đứng giữa sai công pháp cũng nổi bật. Nói cách khác tu luyện cửa thiên huyền công thực lực của hắn so với tu sĩ cung cấp sẽ cao hơn. Một bậc, cảnh giới tương đồng, lại không suy xét tới pháp bảo, đan dược tinh. Thạch dưới tình huống đó, thực lực cao thấp, đều quyết định bởi công. Pháp mà hắn tu luyện. Chẳng hạn như nói tới Âu Dương cầm tâm, nàng tu luyên âm ba công được. Nhận định là công pháp đỉnh giai nên cho dù có tu vi ngưng đan sơ kỳ Cũng có thể tranh phong cùng tên lùn, không chút này thua kém, đấy. Cũng bởi tác dụng của công pháp mà ra. ngoại trừ uy lực lâm hiên còn phát hiện một chỗ tốt khác một tông dụng đáng chú ý khác của cửa thiên huyền tông chính là khả năng chú nhan lâm hiên tiến nhập trúc cơ kỳ năm 20 tuổi sau đó tu luyện công pháp này bây giờ đã 5 năm trôi qua nhưng dung mạo của hắn vẫn không thay đổi chút nào vẫn sống hồi 20 mươi như đúc xử lý tốt mọi việc lâm hiên đóng kín đồng phủ tạm thời từ chối tiếp khách từ hôm nay trở đi Hắn bắt đầu trùng kích trúc cơ trung kỳ. Do Linh Đan phụ trợ, lần này hắn vô cùng chắc chắn, dù sao cũng chỉ là công pháp tiến thêm một tầng so với cảnh giới đề thăng dễ hơn rất nhiều. Bước ra khỏi động lần tiếp giai này so với tưởng tượng của hắn còn dễ, dàng hơn nhiều. Nắm chặt tay đối với tình trạng hiện nay của mình hắn vô cùng thỏa. Mãn, 25 tuổi đạt được trúc cơ trung kỳ nếu cứ tính theo. Tốc độ này sau này ngưng ghép thành kim đan cũng không phải là không có khả năng. Trong mắt hắn hiện ra một tia nóng bỏng bất quá ngay lập tức, liền. Trở nên trầm ngâm suy nghĩ. Thực ra theo ý định lúc đầu của hắn, lần này vẫn chưa xuất quan mà tiếp tục kiên trì tu luyện nhưng lúc này quả. Thật có việc hắn cần phải xử trí. Trong năm năm qua, ngoại trừ hắn, việc tu luyện của Lâm Nhi cũng vô cùng thuận lợi. điều này làm cho lâm hiên hết sức vui mừng nhưng việc đó cũng dẫn một nan đề công pháp ruộng tu mà mình cấp cho nàng thực ra chỉ là ngẫu nhiên đoạt được vô cùng thô thiển hiện nay nàng đã tiến nhập trúc cơ sơ kỳ tu đạo thư đắc luyện song cần có công pháp mới mặc dù hiện nay hắn có giữ nhiều loại công pháp thích hợp với trúc cơ kỳ nhưng mà lâm nhi chính là âm hồn chi thể chỉ có thể đi duy nhất Từ một đường, nhưng công pháp tu chân phổ thông khác đối với nàng đều. Vô ích. Cho nên hắn phải đình chỉ bế quan, dù sao đối với hắn ta, muốn ngưng. Thành kim đan còn trông gai và xa vời lắm, không bằng trước tiên trợ. Giúp lâm nhi để thăng công lực coi như cũng là tăng tiến thực lực của chính mình. Trải qua một phen suy tính, cuối cùng hắn quyết định tự mình đến thiên. Ma thành một chuyến. Thiên ma thành ý nghĩa như tên chính là nơi người tu ma tụ tập. Tại u Châu, tuy rằng người tu ma lực lượng thua kém hơn so với tu. Tiên, nhưng tông phái tán tu thật sự cũng không ít. Ví dụ như cực ma, động, lệ vượt bang, thiên sát giáo vân vân. Đều không phải là cá biệt. Những tông phái này chủ yếu tập trung tại bắc bộ u Châu địa phương. Được gọi là thiên ma thành. Vì con đường tu dược kỳ thực căn bản là một nhánh của tu ma. Cho nên, nếu muốn tìm kiếm công pháp thích hợp cho Lâm Nhi, hắn phải tới thiên. Ma thành một chuyến. Chốt hạ quyết định, Lâm Hiên liền thập hành trang xuất phát. Sau hai ngày, hắn tới trước một cánh rừng quan sát kỹ càng tính huống. Bốn phương. Muốn tới thiên ma thành, phải đi qua cánh rừng này. Chẳng qua đây cũng không phải rừng rậm bình thường bên trong không hề. Thiếu yêu thú. Cũng may chỉ cần đi sát bìa rừng, thì đa phần yêu thú ở đó đều chỉ là cấp một đối với thực lực của mình, hắn không phải lo ngại gì cả. Cũng may chỉ cần đi sát bìa rừng, thì đa phần yêu thú ở đó đều chỉ là cấp một đối với thực lực của mình, hắn không phải lo ngại gì cả. Tự định giá một hồi, hắn liền không do dự, phi hành thẳng về phía trước, dọc theo đường đi thỉnh thoảng lại gặp vài người tu ma bọn họ cũng Chỉ liếc sơ qua hắn, rồi cũng chả để ý làm gì tiếp tục tiến vào rừng. Nhìn tình hình chắc là muốn săn một ít yêu thú để đổi ra tinh thạch. Không biết có phải vì nguyên nhân này hay không, Lâm Hiên cũng không. va chạm với yêu thú lần nào, vô cùng thuận lợi băng qua. Đánh giá thành thị trước mặt chiếm cứ một khoảng to lớn tường thành. Do đá đá hoa cương cứng rắn xây thành, mặt trên còn tản ra linh khí. Như có như không Xem ra chắc chắn đã bị hạ cấm chế Đột nhiên Héo nheo mắt lại Hai đạo quang đang hướng về phía hắn mà Bay tới đạo hữu xin dừng bước Một vị thanh niên nhân mang dáng dấp thư sinh bận áo bào trắng chấp Tay hành lễ bên trái của hắn là một thiếu phụ bận hồng y Xem dáng vẻ Thân mật của họ ma nói Hai người chính là một cặp song tu đạo. Lâm Hiên cũng chấp ta cúi chào. Lạnh nhạt nói phu thê hai vị có gì Chỉ bảo sao Người thư sinh dường như không nhận ra điều đó Nhiệt tình nói huyên Đài cũng đi tới thiên ma thành sao Hay là chúng ta cùng đi nhá Sớm đã lường trước tâm địa của đối phương Lâm Hiên khẽ lắc đầu thật Là hổ thẹn tại hạ độc lai độc vãng quen rồi Không thích đi cùng Người khác Thư sinh ngẩn người ra Như là không tin rằng sẽ bị cự tuyệt Vô cùng Kinh ngạc hỏi huyên đài là lần đầu tiên đến thiên ma thành sao? Ngươi chẳng lẽ không biết đạo của người tu chân chúng ta ở chỗ nguy? Hiểm nay kết bạn đi cùng thì mới có thể có thể chiếu cố lẫn nhau. Không như mọi người tưởng tượng, người tu chân cùng tu mà cũng không. Phải là thủy hỏa bất dung tu sĩ vô cùng ít kỷ trừ ma vệ đạo chỉ là chuyện lừa gạt trẻ con mà thôi. Nhưng cũng không thể phủ nhận quan hệ hai bên quả thật có chút sung. Nhìn nhau không hợp mắt Cho nên tu chân giả đơn độc đi tới ma thành cũng tương đối nguy hiểm Nếu như một ngưng đan tu sĩ cấp cao gặp chuyện Thì cũng chả có kẻ tu Mà nào ăn no gì mỡ mà đến trêu chọc. Nhưng nếu đó là tu sĩ linh động hoặc trúc cơ kỳ thì, thì sẽ bị truy đuổi Rồi tìm cứ tiêu diệt cũng không biết chừng Dù sao đi nữa thiên ma thành tuy rằng chưa phải là lớn nhất vũ châu Nhưng cũng do người tu ma lập ra cũng hay thường xuất hiện đồ vật quý. Hiếm mà nơi khác không có. Vì thế dù biết tới đây có nhiều nguy hiểm nhưng vì trong bảo khố mà. Không ít tu chân giả dẫn thân. Tất nhiên là cũng chẳng phải ngu độn gì dù sao cũng chả ai muốn không. Biết tại sao lại đi đòi nhà ma Tu chân giả dẫn thân vào nơi này cũng bởi nhiều lý do. tỷ như ngưng đan tu sĩ thì không có chỗ nào ấy kì chỉ cần không làm. Loạn tại thiên ma thành thì vấn đề gì cũng không đáng ngại. Hoặc là môn phái hành động tập thể cho dù không có cao giai tu sĩ dẫn. Đầu, nhưng mười mấy hai mươi trúc cơ kỳ tu sĩ đi cùng nhau cũng không. Cần quá lo lắng về sự an toàn nữa. Trước tiên không nói tới tiêu diệt bọn họ cũng phí không biết bao. Nhiều công sức. Nếu mà động thủ chẳng khác nào môn phái tuyên chiến. Với nhau tu ma đối với tu tiên nhìn không thuận mắt mà thôi tất. nhiên cũng không ngu ngốc đến nỗi mà làm chuyện điên rồ kiểu này. Thật sự phải lo lắng chỉ có tán tu bọn họ không thân không thích. Không có môn phái bảo hộ bị đánh giết tại đây cũng không có ai đứng. Ra lấy lại công đạo giúp. Cho nên tình hình chung tán tu rất ít tới nơi này cho dù là bất đắc. Dĩ cũng thường kéo thêm vào người nữa để có gì còn có thể tương trợ lẫn nhau Tình huống này chắc chắn là phu thê hai người cần mua thứ gì đó ở nơi Này nhưng chỉ là tán tu đã hỏi qua đồng đạo đích tình sơ lược trước Khi tới đây nên cũng không dám tùy tiện tiến vào Vất vả lắm mới gặp Được một tu chân giả tương đối mạnh đơn độc nơi này thật không ngờ là Đối phương lại thẳng thừng từ chối đề nghị của mình Gã thư sinh liền ngẩn người ra còn tưởng hắn không hiểu chuyện mà. Giải thích một phen, không ngờ rằng Lâm Hiên vẫn một mực cự tuyệt. Tướng công, không cần nói nữa, hắn đã không tiếp nhận ý tốt của chúng. Ta thì thôi, sau này nhất định sẽ hối hận hồng yên nữ tử tính tình nóng. Này, liền mất bình tĩnh, lạnh lùng nói. Tên thư sinh chỉ đành thở dài trước mắt dù sao cũng là một vị trúc cơ. Trung kỳ, hắn không muốn dễ dàng buông bỏ. Nhìn thái độ kiên quyết của Lâm Hiên hắn do dự một lúc rồi đột nhiên hé tư trong tay ra một lá. Bùa đưa cho Lâm Hiên ta cùng phu nhân dừng chân không xa phía. Trước nếu có thay đổi chủ ý đảo hữu cứ dùng truyền âm truyền âm phù. Này mà tìm. ăn Lâm Hiên cũng không chút nào cự tuyệt gật đầu tiếp nhận. Tướng công đi thôi sao ngươi cứ xây dưa mãi thế. Hồng yên nữ tử bất mãn dầm chân một cái. Rồi đổn quang bay đi bạch bào. Thư sinh lộ vẻ xấu hổ. Cũng chắp tay chào hắn một cái rồi bay theo. Nhìn hai người tan biến tại phía cuối chân trời. Lâm hiên khẽ nhích. Môi toát ra vẻ châm biến như có như không. Đối phương dù sau cũng không có hảo ý gì. Chỉ là hỗ trợ cùng có lời mà. Thôi đối với mình mà nói. Việc này hoàn toàn không cần thiết. Nhìn tấm truyền âm phù trong tay. Do dự một hồi cuối cùng hắn cũng. không vứt đi mà bỏ vào túi chứ vật hai mươi một b mơ